phàm Nhân Tu Tiên Chương 607 y Thiếu Phụ Đó là một Thiếu Phụ áo đen Trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ Thiếu Phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Nhưng sắc mặt lại trắng nhợt Tái xanh song mắt lại chuyện đầy nét dù hoặc Nhưng khiến cho Hạng Lập ngạc nhiên nhất Chính là Thiếu Phụ bị cục mất một cánh tay Hạng Lập không nói gì Chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo Thế cạnh đó Thiếu Phụ bật cười ngạc nhiên Không ngờ đạo hữu không phải là tu sĩ luyện khí kỳ Bà là kết đăng kỳ ở ngạch thuật thật là cao minh chút nữa là ta không thể nhận ra rồi. Sóng mắt liều động đầy vẽ mê người khi thiếu phụ đó mỉm cười trên đùi của thiếu phụ là con tuyết vân hồ đang nằm vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá hàng lập mười phần tinh minh hóa ra nơi này lại là chỗ tìm tu của tiền bối hàng mộ thất lệ rồi. Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ đó thì hàng lập lạnh người.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 Đã là kết đăng hậu kỳ, không thể tin được. Trong khi Hàng Lập đang ngậm nghỉ kế sách, thiếu phụ nâng lên đôi bàn tay trắng muốt như ngọc, vuốt vai đầu của tuyết vân hồ, ung dung nói. tiền bối đã quá lời, và mối may mắn mới tu luyện đến cảnh giới này, chẳng biết tuân tính đại danh của tiền bối là gì. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Tình của ta thì có gì hay mà nói, còn nói ra thì người cũng không biết đâu, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đồng lứa viết ta, cũng có rất ít người biết ta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 chỉ tay tới phía kiếm đang bay trên đầu mình. Kiếm này hóa dài thành một đào hào quang, trực tiếp bắn tới, sau đó bay về. Kết quả lại chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, sầu chừng một tấc, nhưng mà không ngờ, chỉ trong phút chốc đã liền ngay lại. Đây là cái gì mà có thể lại tự chữa trị? Chẳng lẽ tiền bối đang thi chuyển cấm pháp? Hàng Lập hít sâu một hơi, khiếp sợ hỏi. Thi triển cấm pháp sao? Người cũng coi trọng ta quá rồi. Loại thanh kim thạch này gọi là hấp lên thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng trân quý. Ngoài trời dùng lực cực mạnh để phá hỏng ra, thì không có bất cứ thứ gì có thể tác động tới nó, ngay cả linh lực. Thiếu phụ thản nhiên nói, thành kim thạch. thứ cho vạn bươi kém cỏi đúng là chưa từng nghe qua tên của loại tài liệu này. Hằng lộc cao mày xoay người rời khỏi tường đá, trở lại chỗ cũ chậm rãi nói, đã hử tất nhiên là chưa hề nghe qua tên của nó rồi. Loài tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy, đến bây giờ người còn biết về nó có lẽ cũng chẳng còn mấy người. Thiếu phụ lơ đệnh nói, hàng lập nghe lời này thì vô cùng chấn động. Đang định bở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm. Đào hữu, mặc dù tu vi đã cao tới như vậy rồi, nhưng tư chất thì hình như không được tốt. Phải nói là vô cùng ké mới đúng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 Thứ hai, tâm muốn người thầy ta làm một việc, có thể nói đây là thù lao cho ngươi. Thứ phụ hình như nhận ra sự nghi ngờ trên mặt Hàng Lập, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Sau đó, bàn tay thọ vào trong vạt áo một lúc, rồi lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi, vẻ ngoài vô cùng thô sơ, có chút ánh sáng vàng trong rất cổ. Hàng Lập nhìn khuôn mặt của thiếu phụ, sau đó là nhìn chiếc hộp màu đen. Không hề nói lên quyết định từ chối hay là chấp nhận. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngừng thần mà hỏi. Tiền bối trước tiên có thể giới thiệu qua về vật này cho vạn bối được không? Sau đó vạn bối sẽ quyết định. Thấy hạng lập lộ ra vẻ chần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đổi mì thành tủ nhứng lên, chỉ về phía chiếc hộp nói. Chắc lên nhãn chi thạch thì người biết rồi chứ. Bên trong hộp này chính là loại linh nhãn chi thạch cao cấp nhất. Lên nhãn chi ngọc. Nó có tiếp thêm linh khí Thì ít nhất cũng khiến cho giai đoạn trước kết anh Và anh ổn định thêm ba phần Sau đó ngừng kết nguyên anh sẽ dễ dàng Kiện bảo vật đã theo ta lâu năm Nếu không phải tu vi của ta Không thể dựa vào khổ tu để tăng tiến Thì cũng không dễ dàng đem nó cho ngươi mượn Thiếu phụ nói xong Thì khuôn mặt lộ vẻ tiếc núi Không muốn chút nào Linh nhãn chi ngọc Ánh mắt hạng lập lại chuyện mấy lần Có vật này thì quá trình tu luyện của hắn Có thể rút ngắn ba lần Lời từ chối trong miệng định nói ra đành nuốt lại Không biết tiền bối, muốn bản bối làm điều gì Nếu tôi vì tiền bối mà còn không làm được Thì bạn bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối hơn mà thôi Hàng Lập than nhẹ nói Yên tâm đi, ta không bảo người giết người phóng hoại đâu mà sợ Tôi vì ta dù cao, nhưng vì chút nguyên nhân Nên không thể rời khỏi nơi này một bước Nhưng lại có một tin hàm cần chuyển Người giúp ta vào nó cho một người là được Thế phụ thấy Hàng Lập đáp ứng thì lộ vẻ vui mừng. Chỉ là đưa tin. Lời này khiến cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, chẳng lẽ người thật sự tin rằng ta sẽ bảo người giết người phóng hỏa sao? Thứ phụ một tay che miệng cười khúc khích đầy vẻ dù hoặc. Chương 608 Biến Hóa Nếu mà chỉ đưa tin thì vạn bố đáp ứng. Chuyện bà chỉ cần nhất tay nhất dân để làm được thì hắn sẽ không từ chối. Thiếu phụ nghe vậy thì khi thường cao hứng không nói gì thêm. Khoát tay, hộp ngọc bị một đoạn lục quang nâng lên, bay về phía hàng lập. Hàng lập lê tay tiếp lấy nó, đem thần thức đào qua thì có vẻ như bật bên trong chính là lên nhạc chi ngọc thật. Với tâm tư cẩn thận của hắn, tất nhiên rất muốn tận mắt kiểm chứng mới có thể nhận lấy. Vì vậy trên tay hắn chợt lấy lên ánh sáng xanh, nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra. Bên trong hộp mờ mờ ảo ảo, một cổ linh khí thuần khiết.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 thế nào, lên dạng chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình, lên dạng chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó đâu, mạng theo nó tu luyện, nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp đôi." Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của hàng Lập, đôi mắt lóe lên tia dị sắc, nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích, "Không sai, nếu vạn bối có được nó thì không cần tới 10 năm mà chỉ cần vài năm thôi là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh rồi." Hai mắt Hàn Lập nhìn viên ngọc bên trong hộp, rồi đóng nắp lại. Ngận đầu bình tĩnh nói, bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, hỏa đà tuyết vân hồ đã nhiệm phải linh khí của linh nhãn chi ngọc, nên trên người mới có linh khí, sợ rằng việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này. Bộ giám chấn định tinh thần của hàng lập lại khiến cho thiếu phụ gần ra, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, vật này đã giao cho ngươi, hộp ngọc ngươi cũng đã cầm luôn, nhưng sau đài đá ta còn một cái hộp khác, bên ngoài hộp có phụ ấn. Người lấy lá phủ xuống, mang hộp ngọc cho ta là được. Bên trong hộp chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyện nhất. Thiếu phụ nâng tay, vén nhẹ những sợi tóc trên trán, thẳng nhiên nói. Bà vặn bối lấy đồ vật gì cho tiền bối? Hàng lập nghe lời này vô cùng sừng sốt, trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ. Còn sợ ta hại ngươi sao? Để mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm gì? Thiếu phụ nghe lời này thì không hài lòng, cười lạnh, sau đó nhấc tay, ven ống quần lên.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 Hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do. Quả nhiên, dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh, nhưng sau khi buồn ống quần xuống, liền dạng dại. Ta ở trong thạch sơn này, tự tạo ra thạch thất, còn dùng thứ này trói buộc hai chân, cũng chỉ để là vì khốn chính mình mà thôi. vậy khốn chính mình? Hạng Lộc khó hiểu hỏi. Không sai, công pháp chú tu, u sát quyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường.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 Cùng gian kim thạch này, đem bản thân giam cầm giữ tại đây. Bởi vì sợ bản thân tịt mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc ra ngoài, nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ. Cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình của ta có chuyển biến tốt đẹp không. Nếu mà ổn định thì có thể mang ta thả ra. Nói tới đây sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống. Nhưng mà không ngờ, Vì bản thân này sau vài lần đến thì là biến mất luôn Không hề có chút tin tức nào Không hiểu hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc hay không Hay là có chuyện ngoài ý muốn Nhưng mà từ đó ta bị giam cầm tại nơi này đến bây giờ Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch Nên cho dù ta là thu sĩ nguyên anh trung kỳ Thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trường bên ngoài mà thôi Cho dù người tới việc tìm người tới giúp Cũng không có cách nào làm được Thiên hỏa thần liên này đã dùng một loại tâm pháp cực kỳ đặc biệt để luyện qua, nên tường thần với nguyên thần của ta, dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế, nhưng nếu không cẩn thận, ta có thể mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hữu, đúng là trời cao cá mắt, ta rút cụ không cần phải ở lại đây mà có thể rời khỏi nơi này. Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra những lời này, đem tất cả la lịch của bản thân nói ra một cách khái quát, trừ bỏ sự nghi ngờ trong lòng hàng lầm. Ngày xong.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 Còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm. Ta cùng đối phương đã có giao ước rồi. Và nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân tín cất giữ. Nếu không tìm được hắn, thì tìm hậu nhân hắn cũng giống như vậy thôi. Thiếu phụ thở dài một hơi, lột xuất nụ cười khổ. Nghe tới đó thì hàng lập cùng suy nghĩ, cảm thấy hợp tình hợp lý, tự hồ không có gì sơ hở. Hắn không nói gì thêm, đi ra sau đài đá tìm kiếm, quả như ở đó có một cái lỗ sâu. Trước tiên,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 Hàng đạo hử à, chỉ cần xé bỏ tấm phụ đó rồi đưa hộp cho ta là được. Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay hàng lập, không nhìn được, trở nên kích động, mở miệng thúc giục. Hàng lập vốn đã định cái tấm phụ này xuống, tay đã chạm vào hộp ngọc, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ, bộ dạng hồi hộp, trong lòng nhất thời lại có cảm giác bất an. Hắn chần chừ một chút, ruột tay về, nhìn nhìn thiếu phụ. Kết quả lọt vào trong mắt hàng lập một trận rét lành, hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị thường, khuôn mặt cũng có chút vàng bèo, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng hung lệ, không còn chút nào của bậc tiên bối cao nhân lúc nãy. Thiếu phụ vừa thấy hàng lập thù tay thì hơi ngẩn ra một chút, lập tức chú ý đến điều gì, màu lục trong mắt, khuôn mặt hung ác trong nhai mắt, biến mất vô ảnh vô tung, khẩu khí chầm chầm nói. Hàng đạo hữu ạ, nhìn ta làm gì? Vì sao không gỡ tấm phụ đó xuống đi, rồi đưa hộp ngọc cho ta? Không nên lo lắng, ta đem lên nhãn chi ngọc, bảo vật hiếm có trên thế gian cho ngươi, thì còn chân do gì? Hàng lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu, nhìn chăm chú vào tấm phụ màu vàng trên hộp ngọc, không nói gì, nhớ mày. Sau đó một tay cầm hộp trầm chầm, chầm, tiến lại gần thiếu phụ. Hàng đã hữu, ngươi muốn làm gì? Đừng lại, đừng đi qua đây! Bộ dạng vốn thòng dòng của thiếu phụ Khi vừa thấy hạng lập mang hộp có tấm phụ lại gần, thì thần sắc lập tức đại biến, không ngừng quát bảo dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Chương 609 Thi Tiêu Mặc dù không biết đối phương vì sao lại sợ lá phụ đó, nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu, hẳn tất nhiên sẽ không khách khí. Thiếu phụ thấy tình cảnh này thì càng thêm hoảng hốt, trở nên thất thố, không chút nghĩ ngợi, cảnh tay đập vào đài đá muốn bay lên để tránh né.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 thiếu phụ áo đen tuyệt vọng hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, hình như thiếu phụ không hề có ý định đứng yên tại chỗ chịu chết, nhà nhàng lấy tay bịt cục che khuôn mặt, bộ dáng như là liều mạng đem khuôn mặt giấu vào trong áo, phủ văn cuối cùng cũng rơi vào trong vai cô, ánh vàng chợt lóe, từ đó bốc lên một làn khói màu xanh, thân thể thiếu phụ kịch liệt run rẩy, tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng, thành âm vô cùng bé nhọn chói tai, căn bản không phải là âm thanh của con người.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 Nhưng mà bên trong làng khói xanh đó Không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ Không hề dừng lại mà cao vút Biến hóa lúc nam lúc nữ Khiến cho người nghe sờn hết cả gai ốc Hàng lập âm thầm kinh hãi, Lỉ môi đồng thời ngừng thở quan sát Theo làng khói xuất hiện Vị thối tràn ngập khắp căn phòng Hàng lập chỉ vô ý hít vào một hơi Liền cảm thấy vô cùng chóng mặt Không khỏi hoảng sợ Mấy loại khói mờ ảo này Không ngờ cũng chưa chất độc Đúng lúc này Bên trong làng khói có tiếng động phát ra, Hàng Lập rùng mình, đang định tìm hiểu âm thanh đó là gì, thì âm thanh lại tiếp tục vang lên. Một bàn tay đầy bóng bút xuất hiện, vẻ ngoài màu bạc, hùng hăng chuột về phía Hàng Lập đang đứng ở một góc của thạch thất. Cánh tay giống như mạng xà, co duỗi tùy ý, vừa đánh ra, đã dài tới vài trường, trực tiếp muốn công kích lên vòng bảo hộ của Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình, nắm chặt Ngọc Như Ý trong tay, đang muốn thi pháp khởi động. Thần linh màu bạc trên quỷ trảo đột nhiên co lại Tiếp theo những đốm lửa bốc cháy lên Tiêu trừ mùi vị thối rửa Tiếng đau đớn cùng với tiếng thở dụng nhập không ngừng truyền ra Từ bên trong vũ khí Quỷ trảo lại rút về Hàng lập môi miếm chặt Nhìn vào bên trong làng khói Về mặt âm tình bất định Hắn suy nghĩ một chút rồi lại lui về sau hai bước Áp chặt vào vắt thanh kim thạch Đồng thời đất linh lực vào trong ngọc như ý Lập tức hồng quang trên người Lại dày thêm vài phần Hắn lúc này mới an tâm một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống. quầng màn trên phù cũng dần dần ảm đạm. Phù văn cũng trở nên thưa thất, không giống như ban đầu. Xem ra, lá phù đó có thể khắc chế tên gia họa không yêu không quỷ kia. Nhưng mà linh khí còn bên trong hữu hạng, không biết. Đến khi linh lực hết đi, thì đã không chế được đối phương được hay chưa? thấy tình cảnh này trong lòng hàng lập tự đánh giá.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 Trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, hằng lập liền không giền chừ, nhẹ nhàng ném vào bên trong lòng khói, không còn thấy bóng dáng đâu. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát, nổ. Một tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói, nhất thời tất cả bị đánh tan, một luồng khi nóng tràn ngập khắp thạch thất. Đối phó với mấy loại độc khói này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khi nóng tá vào mặt. Nhưng Hàng Lập vẫn đứng im không nhúc nhích Chỉ trong mắt hiện lên về khác thường Nhìn chằm chằm vào đàn đá Kết quả đập vào mắt khiến hắn được nhìn giật mình Khổ khốc nuốt nước miếng Có chút lạnh người Chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó Giống hình dạng con người đang nằm bất động Không biết sống hay chết Sở dĩ gọi đó là thứ gì Vì thân na dài giống như người Nhưng trên phủ đầy lông xanh Hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm Không ngừng tỏa ra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 Hình như đã từng thấy qua trong một cuốn sách nào. Hắn cúi đầu suy nghĩ. thi tiêu. Một lát sau, Hàng Lập đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ xuất vẻ sợ hãi, gọi tên quái vật, đồng thời trong đầu nhanh chóng do tới những lời đồn đáng sợ liên quan đến ác linh này tại thời kỳ mang hoang. thì tiêu thực chất là một loại cương thi, nhưng nó lại do cơ thể tu sĩ hình thành, khác biệt với cương thi phổ thông, thông linh trồn sâu dưới đất. Điều kiện để hình thành chúng vô cùng ngặt nghèo.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 Ngoài ra, còn phải cần một điều kiện, đó chính là tu sĩ này phải mang theo oán khí rất lớn mà chết đi. Vì vậy sau khi chết, hồn phát mới không chịu vào kiếp luân hồi, một mực ở lại bên cạnh thân thể. 99, 81 ngày, nhờ cơ duyên xạo hợp, hồn phát mới có thể dung hợp lại lần nữa thành thi tiêu. Loại này có thể nói là bán nhân bán thi, bán nhân bán quỷ, bởi vì nó chẳng những không hề có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời mà còn có thể giữ được phần lớn trí nhớ khi còn sống. Công pháp tu luyện khi còn sống Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hàm oán mà chết Nên loại hung linh tự nhiên hùng ác thành tính Sau khi sát hại tu sĩ Sẽ cực kỳ thích thú đem hồn phách Hút vào trong bụng Từ từ dùng thi hỏa tra tấn làm vui Tu tiền giới trước đây Rất lâu khi đó về loại quái vật này Thì người người đều biến sắc. Chương 610 Hồ Biến Lúc này thì tiêu hiện nhiên Vẫn chưa chết đi thật sự mà chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi, nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải là ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hạng lập xoay chuyển nhìn hụt ngọc rơi bên cạnh thân thể thi tiêu, trong mắt đầy nghi vấn. Thì tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành cho, chính là dùng thủ đoạn trừ hồn phong ấn. Xem thi tiêu coi trọng hụt ngọc này như vậy, lại còn có linh phù cấm chế bên ngoài, khẳng định đây chính là tinh hồn của nó.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 thì với ít tà thần lôi cùng đề hồn thú tương khắc, tuổi vi khi đó của hắn có lẽ cũng không cần quá sợ hãi. Hàng lập nhìn Ngọc Như Ý khoát tay, màn hào quang biến mất, tiểu lan màu vàng hiện ra. Hắn chuẩn bị thi triển thổ đồn thuật, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Dù thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn, nhưng mà hắn dùng thổ đồn nên không quá khó khăn. Sau khi trong lòng suy tính, hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lan khí lên này, thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi, quay đầu,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 con hồ ly màu trắng tự như biết chuyện không ổn, giật mình định tìm cách lẩn trốn, nhưng thành quan hàng lộc cũng rất nhanh. khi nó vừa nhảy được lên không trung, thì đã bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay hàng lộc. hàng lộc một tay đem con hồ ly trắng như tuyết, không chần chừ hướng về phía tường đá đi tới, miệng không ngừng lẩm bẩm. con thú nhỏ như ngươi mạng cũng thật lớn, chẳng nhận không có chút tồn hao gì. trước kia ở cùng một chỗ với thì tiêu còn có thể sống thế nay, đúng là khó tin. Dì khó tin Hàng Lập nói tới đây Đột nhiên nhớ đạt cái gì Đột nhiên lại dừng bước Sau đó sắc mặt đại biến vừng tay lên Ném con bạch hồ trong tay vào trong vách đa đối diện Nhưng đúng lúc này Đôi mắt yêu hồ hiện lên vẻ oán độc Trọng nhai mắt nhấc chân trước trong gàn tất hung hoang chụp tới Chân trước vốn nhỏ bé Đột nhiên hóa thành một lời trạo khổng lồ trắng như tuyết Chụp vào trong ngực Hàng Lập Một tiếng nổ chói tai ban lên Trong âm thanh giận dự của Hàng Lập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 Sau khi hoàng lần giáp bị phá hủy, thì hắn đã dùng giáp này. Nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên, nhưng mà chất lượng tuyệt không kém hoàng lần giáp kia. Lời trả bờ rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng hung hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc chắn ngăn cản được. Người vốn là ai? Vừa rồi biến hình công kích, không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được. Sau khi tỉnh táo, hàng lập nhìn trọng chọc bạch hồ, nghiêm giọng hỏi, đồng thời vùng tay, đem ngọc như ý, biến thành hào quang hồ thân.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 tuyết vầng hồi trong miệng lại truyền ra một tiếng khiến cho cơ thể hàng lập sững lại ta là ai người không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao như thế nào nhanh như vậy lại quên thạch nôm nữ nhân quen thuộc trong mắt bạch hồ hiện lên vẻ dịu cợt trong nháy mắt đứng thẳng lên biến hóa thân hình tiểu hồ biến hóa vài lần trong nháy mắt to lên lông mao biến mất hoàn thành một người thân thể xích lỏa đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiều mị hàng lập liếm liếm môi Cả vệ trấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt. Sao, yêu hội ta hóa thân cũng không tệ, phải không? Nữ nhân này dùng nhạc giống hệt như là thiếu phụ áo đen lúc trước, ngực đầy đằng, trắng như tuyết, hai điểm màu hồng rung nhẹ nhẹ, nhìn Hàng Lập đầy vẻ yêu mị, đôi mắt sáng dần lại vô cùng băng lạnh, miệng cười hỏi. Người là nó? Sau khi Hàng Lập hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh nhạc nói. Sau đó, hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong đại đá, thì Tiêu vẫn không hề động đầy chút nào, điều này khiến cho tâm lý hắn buồn lỏng. Sau đó, nhìn lại thiếu nữ kia, theo lý thuyết có thể biến thành hình người, tối thiểu cũng phải là yêu thu cấp 8 mới được, nhưng sao khi thì Tiêu hóa thân bạch hồ lại chỉ là có cấp 7. Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có sợ hãi. Nhưng mà lúc trước, thần thức hắn đã bị yêu hồ này ẩn giấu lọt qua.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 Nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa, rốt cuộc cũng đã tin. Nói đi thì cũng phải nói lại, thì tiêu hóa thân thành tu vi này, sao không tự mình lấy hộp ngọc kia? Chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù nhưng cho dù như vậy, với tu vi của nó hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ cấp thấp vào trong này, ép buộc mở linh phù. Hàng lộc khuôn mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được, yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu, khẳng định là có chuyện. Càng nghĩ, hắn càng trấn tĩnh Mặt nhìn thiếu phụ xích lọa kia, trong mắt ẩn hiện sát khí. Chương 611 Lan Hiện Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của hàng lộc công kích, thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng. thì thè đầu lưỡi đỏ ra, liếm liếm đôi môi đỏ ngất ngay lòng người. Sau đó, bắt phát ra tiếng cười kiêu mị. Thân hình đang đứng trong bạch quang liền biến mất. Anh kiếm đánh vào chỗ trống, đập thẳng vào trong bức tường, phát ra âm thanh chen chen nghe chói cả tai. Hàng Lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu hồ. Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng thần sắc Hàn Lập không hề thay đổi, ngược lại hư lạnh một tiếng, một tay vỗ mạnh vào trong túi trữ vật, một tiểu chuông bằng bạc liền xuất hiện. "Đi." Hắn khẽ quát một tiếng, Quang hòa tiểu chung chợt lué, sau đó, hóa thành một đạo ngân mang, bày lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình. Hàng lộc không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết, hẽ miệng, một đoàn thanh khí phùng lên trên tiểu chung. Nhất thời, ngân mang của cổ bảo bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng độ đang thật lớn. Nơi đây, nguyên bộn vốn là chỗ đã bị phong bế, khiến cho công kích bằng âm ba của ngân chung dễ dàng tăng thêm được phần uy lực. Nhất thời, cả bên trong thanh kim thạch thất, khắp nơi đều là tiếng ông ông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 Nam đạo thành sắc kim khí, lẽ lên, liền thoát ra khỏi tay mà bay đi. Thành mang già trừng vài thước, dãy mắt xuyên thủng khắp nơi trên thân thể thiếu phụ đang xích lỏa. Thiếu phụ kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã người xuống đất, dưới thân thể trắng như tuyết, huyết dịch đỏ tươi, chạy như suối. Dễ dàng đắc thủ như vậy, lại khiến hàng lập rụng mình. Ngày khi hắn đang chần chờ, bàn tay đang nắm ngọc như ý, bỗng nhiên nóng rực lên. Tiếp đó, hồng quang trên người mạnh lên, một tầng hào quang đỏ rực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 Còn chỗ phát đa tiếng cười, làm đồng có lòng người, bóng trắng chợt lóe Thiếu phụ xích loạn đang che ngược kia lại xuất hiện tại chỗ khác trong thạch thất. Sắc mặt hàng lập cực kỳ khó coi, nghiêng đầu về nơi thiếu phụ bị thương. Kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không có. huyễn thuật Hàng lập liếm liếm đôi môi có chút khô khóc, trong lòng trầm xuống. Thiếu phụ cười một tiếng, tình không hề trả lời hàng lập. Ngược lại ánh mắt thua ba vừa chuyển. Trường mắt nhìn hoàng sát Tiểu lang đang ở cạnh Hàng Lập, trên mặt lộ ra một tiếng kinh ngạc. Hàng Lập thấy thiếu phụ lộ ra loại biểu tình này, trong lòng động một cái, cũng nghiêng đầu nhìn Tiểu lang sau đó cúi đầu nhìn Ngọc Dư Ý đang cầm trong tay, sắc mặt âm trầm bất định. Mạng hào quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một kích quỷ dị của hồ yêu, cũng không phải do hắn thúc giục Ngọc Dư Ý phát ra, chẳng lẽ là khí lên bên trong, chủ động thi pháp tương cứu, Nghĩ tới hợp thể của Hồng Hoàng Hai Lan Chính là ngân sắc cử lang thần bí Trong lòng Hàng Lập cũng có chút hồi hộp Thiếu phụ uống vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết Vừa định mở miệng nói cái gì Thì quang hoa của Ngọc Như Ý Trên tay Hàng Lập lại lé lên một cái Một đào hồng quang từ trong phi ra Mà Tiểu Lan ở bên cạnh luôn im lặng tu người nhảy một phát Cùng hóa thành một đào hoàng quang Vọt tới phía đào hồng quang kia Hàng Lập nhìn thấy mạng này Sắc mặt khẽ biến Nhưng vẫn giữ chặt ngọc như ý trong tay, Chưa có hành động nào. Đúng như sở liệu của hắn, Quang mang của hồng hoàng nhị quang kia, Hồi tù với nhau, Bảo phát ra ngân sắc quang đoàn. Phía trong quang đoàn, Xuất hiện một con ngân sắc cử lan, Thân ảnh của nó cao hơn trượng, Đang phiêu phụ tại không trung. Một quang lộ đoạ vẻ hưng phấn, Nhìn chằm chằm về phía yêu hồ ở trước mặt. Xích loại thiếu phụ, Mặc dù không biết lai lịch của ngân lan, Nhưng chẳng biết vì sao, Sau khi ngân lan xuất hiện. Trong lòng thì liền cảm thấy sợ hãi, ẩn chứa một cảm giác bất diệu ngay cả vẻ mặt hồ mì trên mặt, dưới một cái trần mắt của cử lan, bớt giác cũng trở nên ngưng trệ. Nhưng thì lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình. Tú mì dựng ngược, sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm một mạng lớn phân sắc hương vụ từ trong miệng phun đa, nháy mắt che khuất cả thân, khoảnh khắc liền không thể bong dáng đâu. Phân sắc vũ khí nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt. Hơn nửa thạch thất bị hương vụ này bao trùng. Hàng Lập tuy không biết vấn vụ này có tác dụng quỷ quái nào, nhưng tự nhiên không dám khinh thường, sắc mặt lành lùng, vỗ hồng một cái, một túi linh thú liền xuất hiện trong tay. Cho dù công pháp ẩn nạc của yêu hồ có lợi hại, hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn trăm ngàn con về kim trùng. Lúc Hàng Lập định lắc nhẹ túi linh thú, muốn gọi về kim trùng ra, Ngân làng đang phiêu phù trước mặt, lại có hành động khiến hắn kinh ngạc.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 dường hai mắt nhìn vũ khí. Cụng may, linh lực khu sự phấn vụ kia từ hồ đã biến mất. Không lâu sau, liền dần dần tàng mắt ra, lộ ra tình hình ở bên trong. Hạng lập nhìn xong, thần sắc đại biến. Thiếu phụ xích loại do yêu hồ hóa thành, cả người đang đuông đẩy nằm phục xuống đất. Đồng thời trên thân, phần sắc và ngân sắc quầng mang loé sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn phân nửa thân thể. Tại phần giao giới trung gian Hai loại quang mang đang đang dần vào nhau, Phản Phất Như đang tranh đoạt cái gì? Đoạt xá. Hàn Lập hít sâu một hơi kêu lên. Trong lúc hắn đang kinh ngừ bất định, gần quang đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, bức phân sắc quang mang từ từ co lại. "Không!" Tứ Phù Kỳ đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ tới nỗi thét to một tiếng, tiếp theo, thân hình mềm mại đầy đàn kia quay cuồng một cái, bắt đầu một trận co rút, biến hình ở trong bạch quang. Không lâu sau, Được từ đó lại biến thành bạch hồ chân thân, còn lúc này, một điểm phấn sắc quang mang cuối cùng ở đuôi đã bị ngân sắc hoàng mang thôn về gần hết, đồng thời tu vi kinh người trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu thú cấp thấp. Bạch hồ nằm phụ phục trên đất, không hề động đầy, từ hồ đã mất hết sức lực, nhưng ngần mang trên người lúc này lại càng thêm lòng lanh. Hàng lập nắm chặt ngọc như ý, trên mặt có chút tia chần chừ.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 Đối phương rốt cuộc có là lịch như thế nào Hắn chưa bao giờ nghe qua Việc khí linh còn có thể tự chủ hành động gần làng này rõ ràng Giống như hắn vẫn dự đoán trước đây Là một gia hỏa có là lịch lớn lao Trong khi thần sắc hạng lập Vẫn đang âm trầm bất định, suy nghĩ Thì ngân quan trên thân thể bạch hồ Sậm thêm một chút Cuối cùng dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy Nó hình như vẫn còn có chút Không thích ứng với thân thể mới này Vừa đứng hai bước, chân trước liền mềm nhũn quỳ luôn xuống đất Hàng Lập thấy tình hình như vậy, không khỏi bật cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, bạch hồ ngẩn đầu nhìn vào mắt Hàng Lập, trong mắt lộ ra về ảo đảo. Có gì mà buồn cười, thân thể vừa đoạt xá, tự nhiên có chút không thích ứng. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt. Người cũng là nữ sao? Hàng Lập sờ sờ mũi mình, nhẹ thở một hơi thì thào nói.